À, anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Quỷ Bí Chi Chủ chương là kế hoạch hành động. Và các anh em là ở phần trước thì Glenn đã thông qua tụ hội mà có thể đổi được cái thứ mà mình cần từ chỗ tiểu thư công tượng. Sau đó thì lần mò đến cái cái căn hộ của một thành viên trong gia tộc Abraham thì cuối cùng biết được là gia tộc này vô cùng xui xẻo Lão tổ của bọn họ có thể là kẻ mạnh ở danh sách 1 hoặc là danh sách không nói chung là liên quan đến cuộc chiến tứ hoàng. Ông ta thì bị nhốt vào một cái khu vực nào đó mà chỉ có thể phát ra lời kêu cứu với những cái người mà phục về gia tộc mình hoặc là những người tu hoang ong ta thi bi nhot vao mot cai khu vuc nao đo ma chi co the phat ra loi keu cuu voi nhung cai nguoi ma thuoc ve gia toc minh hoac la nhung nguoi tu luyen theo cái con đường tắt của mình. Tuy nhiên thì những cái thành viên ở danh sách cao trong gia tộc đã chết sạch cả, cho nên lời kêu cứu của ông ta lại trở thành lời nguyền rủa tại vì đám người danh sách thấp đi theo đường tắt của gia tộc. Khi mà nghe những cái lời thì thầm đó thì bọn họ mất khống chế và cứ thế mà chết. Có vẻ như là cái thành viên à, mà Glenn tìm đến này cũng là như vậy. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với chương của ngày hôm nay để xem tại sao nó lại tạo thành chìa khóa vạn năng. Nhà chiêm tinh, đường tắt người học việc vậy mà cũng có nghề nghiệp thuộc về bộ môn bói toán. coi bộ suy đoán lúc trước của mình có khả năng rất gần với chân tướng. Đường tắt thầy bói và đường tắt người học việc. Chắc hẳn có thể hoán đổi Khi mà lên danh sách cao Lên kẽ gật đầu rồi tiếp tục lật trang kế tiếp Dù đã xác định được giá trị Của những tờ bút ký này Nhưng tạm thời hắn không muốn rời khỏi hiện trường vội Nếu những trang sau của quyển bút ký này Ghi lại việc cất giấu thứ gì đó Ở đâu đó Thì hắn lại phải mất công trở lại thêm một chuyến Đã như vậy thì cần gì Phải tốn công tốn sức soạt Trong lúc lật xem nhật ký Lên đã hình dung được đại khái lịch trình của vị con cháu gia tộc Abraham này rồi. Sau khi cha mẹ qua đời, anh ta bắt đầu cố gắng tiếp cận với giới thần bí học, thu thập thông tin về danh sách ma dược có liên quan và mua các loại vật liệu phi phạm của chúng. Sau gần hai năm miệt mải ghi chép nhiều kiến thức hoặc đúng hoặc sai về thần bí học, thì cuối cùng anh ta cũng thành công điều chế ra ma dược người học việc. Câu cuối cùng, anh ta viết lại trong bút ký là Dựa theo kiến thức thần bí học mà tôi nắm giữ, Vào đêm trăng tròn, linh giới và thế giới thực sẽ gần nhau nhất. Và lúc đó cũng là lúc mà tính tăng, linh tính tăng mạnh, rất có lợi để uống ma dược và thuận lợi thăng cấp. Tôi trở thành người học việc cũng vào đêm trăng tròn tới. Tôi muốn từng bước trở nên mạnh mẽ và tái hiện lại vinh quang của gia tộc Abraham. chờ khi trở thành người phi phạm danh sách bảy dựa theo quy định của gia tộc, tôi có thể thử liên lạc với các trưởng lão. Phương thức liên lạc đã ở trong đầu tôi. Đây là bí mật không thể ghi chép. Uống ma dược vào đêm trăng tròn để thăng cấp ư. lên đọc đến đó thì khá là sừng sốt. Hắn nhịn không được phải điểm bốn cái theo thuận chiều kim đồng hồ trước ngực rồi vẽ ra một mặt trăng đỏ thấm. Mong nữ thần tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của anh. Hắn loáng thoáng hiểu được nguyên nhân tại sao đối phương lại mất kiểm soát ngay lập tức rồi. Dựa theo suy đoán vừa nãy của hắn bởi vì lời nguyện hơn một ngàn năm của gia tộc Abraham rất có khả năng liên quan đến Tiếng cầu cứu mà ngài đo truyền ra vào mỗi lúc trong tròn, thế mà tên này lại lựa chọn uống ma dược người học việc vào ngay lúc đó. Từ đó có xác suất cao là lúc hiệu quả của ma dược còn chưa kịp giảm bớt, linh tính đang ở trạng thái cực kỳ bất ổn, anh ta lại nghe thấy tiếng thì thầm hư ảo, kết quả là bùm một tiếng nổ tung. May mà xít và Pregela hồi trước mình nghe thấy không có chí mạng cho lắm, lên theo bản năng thổn thức một câu nhưng lập tức hắn lại nghĩ đến sự kỳ lạ của chìa khóa vạn năng có một suy luận không quá chắc chắn. Chiều khóa vạn năng được hình thành ngoại trừ việc đặc tính phi phàm của người học việc ngừng tụ ra, nó còn có nhân tố từ lời thì thầm của Ngài Đo, xen lẫn ở trong đó, thế nên nó thỉnh thoảng sẽ khiến chủ nhân bị lạc đường và gặp phải nguy hiểm, tóm lại sẽ khiến người nắm giữ nó, rơi vào tình cảnh không thích hợp. Đây cũng coi như là một loại nguyên rủa đi. Liên kế các chuyện lại với nhau, Ngài đo có khả năng khá cao Chính là Bethel Tổ tiên của gia tộc Abraham Ồ, thông tin gì về kho báu, thấy không có thông tin gì Về kho báu Thế là thở hắt ra một hơi Hắn không có ở lại đây lâu nữa Cầm quyền bút ký màu nâu Rơi khỏi tầng hầm Hắn tung chiếc quài đồng a cốt Quay về đường cũ Sau khi tới được chỗ bàn công giơ tay trái búng một cái Những que diêm rải rác Ở các bậc thang bùng cháy Tạo nên ánh sáng màu đỏ thấm Chúng nhanh chóng tắt ngấm Chỉ để lại một chút tàn tích của lửa. Lên đến quận đông, bỏ đi lớp ngụy trang xong thì trở lại phố Mink trước khi trời sáng. Hắn lên màn xương xám trước tiên xác nhận ba phối phương nọ là thật hay giả bằng con lắc linh tính. Tiếp đó thì hắn biến ra ác lôn thế giới, ngồi ở đầu kia của chiếc bàn giải loang lộ. Lên đang tính khống chế đối phương nhưng lại chợt giờ tày vỗ chán. Mình quên mất tiêu, mình đã mang con mắt đèn tuyển trở lại thế giới hiện thực rồi còn đâu. Hắn lại bận rộn một hồi, lần nữa khiến thế giới xuất hiện trong cung điện nguy nga, đồng thời tạo ra khung cảnh đối phương đang ở trong một căn phòng bình thường. Sau đó để cho thế giới bày ra dáng vẻ như đang thành kính cầu khẩn, nói với giọng khàn khàn. ỡ ngại kẻ khờ, không thuộc về thời đại này, xin ngài chuyển lời cho tiểu thư nhà ảo thuật tôi đã có phối phương ma dược của bậc thầy ảo thuật rồi. Tôi hy vọng cô ấy có thể dùng vật phẩm chuyên để tinh lọc và tự trừ tà trong lĩnh vực mặt trời để trao đổi. Nếu như giá trị không đồng đẳng, tôi nguyện ý bù đắp thêm bằng tiền mặt. Kênh lại điều khiển thế giới xong, hắn biến hình ảnh vừa rồi thành một giải sáng truyền vào ngôi sao đỏ thẫm đại biểu cho nhà ảo thuật. Hắn nhớ rõ lần trước, tiểu thư húc, tìm người, làm lễ tinh lọc và trừ tà, thì tiểu thư nhà ảo thuật cũng có mặt thì phải. Phiêu lúc này, lật tờ lịch ở trên bàn rồi cầm bút đánh dấu vào ngày trăng tròn sắp tới. Cô đã hạ quyết tâm khi nghe thấy tiếng thì thầm đầy huyễn hoặc và đáng sợ kia, cô sẽ đọc danh sưng của ngài kẻ khờ ngay để lên màn sương mù sám, trốn khỏi cái khoảng thời gian đau đớn khó có thể chịu đựng nổi kia. Cuộc sống quả thực là tràn đầy hy vọng mà. Cô đóng cuốn tiểu thuyết trong tay lại, chuẩn bị kéo chiếc lưới sắt trên cửa sổ để ngăn cách đèn đường khí ga bên ngoài. Đúng lúc này Phil cảm thấy hòa mắt. Sau đó thì nhìn thấy một làn xương xám vô biên vô tận, nhìn một bóng dáng cao lớn trong cung điện Nguy Nga cổ xưa, và thấy một người đàn ông đang thành kính cầu nguyện. Giọng nói nọ truyền vào tai cô, cô suýt chút nữa đã nhảy bật dậy, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa vui sướng. Phối phương bậc thầy ảo thuật mà mình khổ sở tìm kiếm nhiều năm, giờ đây đã tìm được rồi sao? Mình đã tham gia rất nhiều cuộc tụ hội phi phạm khác nhau, nhưng không thể nào tìm được manh mối gì của phối phương bậc thầy ảo thuật. Thế mà bây giờ lại tìm được rồi. Mà cách lúc mình đưa ra yêu cầu còn chưa hết một tuần nha. Đây, đây là hội tà rốt. Quả nhiên không phải là hội tộ người phi phạm bình thường có thể so sánh. Tiêu bùi ngồi cảm xúc kìm nén sự phấn khích và vui sướng thận trọng trả lời. Ngài kẻ khờ, vối phương đó là thật sao? Thật. Kẻ khờ ngồi trên chiếc ghế dựa lưng cao cúi đầu nhìn xuống, bình thản đáp lời. Fin siết chặt nắm tay lặng lẽ múa mây ở bên hông hai cái. Trả lời gần như không thể suy nghĩ Đó là anh thế giới phải không? Xin ngài chuyển lời cho anh ấy Tôi sẽ cố gắng nhanh nhất có thể Tìm được những vật phẩm anh ấy cần Khi màn sương xám tan biến Và mọi thứ trở lại như cũ Phiêu ngờ ngác mất hai giây Cô khó có thể tìm nán được sự phấn khích Đứng dậy đi tới đi lui trong phòng Trong lĩnh vực mặt trời Vật phẩm chuyên dùng để tinh lọc và trừ tà trước đây mình chỉ thấy có hai lần Nhưng tất cả đều bị người khác mua lại Đối phương chưa chắc đã đồng ý làm thêm giao dịch khác. Ờ, lần trước tại buổi tụ hội do từng Ây tổ chức, Húc đã từng mời một tín đồ của mặt trời vĩnh hẳng thực hiện nghi thức tinh lọc và trừ tà. Anh tà ít nhất cũng phải là danh sách bảy, chắc hẳn sẽ có những vật phẩm tương tự, hoặc là có manh mối liên quan đến chúng. Chỉ là không biết sẽ phải mất bao nhiêu tiền. Tuy là anh thế giới hứa sẽ bù cho khoản chênh lệch, nhưng mà chưa chắc mình đã đủ tiền để trả trước cho nó chiều dần dời suy nghĩ về tình hình tài chính của bản thân. Trên người cô hiện tại có 370 bảng tiền mặt, chủ yếu đến từ khoản tiền bán trao tay, phối phương thầy thuốc cho tử tước Clearing. Trong tài khoản ngân hàng của cô vẫn còn 510 bảng tiền tiết kiệm, cộng lại cũng được gần 900 bảng. Mà mỗi một vật phẩm như trên, đắt nhất có thể lên tới tận 2.000 bảng, mà rẻ thì cũng sáu trăm, Nhưng còn chưa chắc là thứ mà anh thế giới cần. Nếu gặp phải vật gì đó phù hợp, Mà mình không có đủ tiền, vay thì phải làm sao? Đến ngân hàng vay, hoặc tìm một dịch vụ cho vay với lãi suất cao. Miễn là vọn việc xun sẻ chờ khi anh thế giới bù lại khoản chênh lệch, món nợ của mình có thể dễ dàng trả hết. Hoặc là mình có thể hỏi mượn tiền của tiểu thư Audrey vài ngày. Cô ấy trước giờ không hề quan tâm vấn đề tiền bạc cho lắm, chắc chắn sẽ không lấy lãi đâu nhỉ? Phil nhanh chóng nghĩ ra hàng tá phương pháp để giải quyết. Lúc này... Húc nhân lúc đêm khuya vắng người ra ngoài luyện tập kỹ năng cận chiến, đã trở lại ngôi nhà thuê hai phòng của mình. Cô nàng nhìn thấy phòng của Phiêu vẫn còn sáng đèn, thế nên liền gõ cửa hỏi thăm. Cậu định thức đêm để viết sách mới à? Ồ, Phiêu, nhìn cậu có vẻ rất vui, nhà xuất bản tăng tiền nhuận bút cho cậu hả? Không không, Phiêu hơi sửng sốt, sau đó lập tức tươi cười nói. Mình vừa mới nhận được một tin tức, có thể là manh mối của phối phương ma dược bậc thầy ảo thuật. Thật sao? Cuối cùng thì cậu cũng đợi được nó rồi. phúc không hề phát hiện được sự khắc thường ẩn giấu của Phil. Phil trông thấy bạn tốt vui mừng thay cho mình, cô nhịn không được thẩm than thở. Mình đã trở thành thành viên của một tổ chức bí mật. Từ đây mình phải gánh chịu số phận, luôn phải che giấu và lừa dối bạn của mình sau Đây có phải là một trong những thứ phải trả giá hay không đây? Sáng thứ bảy, Lên lại lần nữa đến thăm nhà phát minh Repart trên phố Thatch, ở quận xanh George vì bản quyền sáng chế xe đạp vẫn chưa xin được. Hắn chỉ đến trả 20 bảng cho kỳ cuối, dặn dò đối phương trước khi lấy được bảng sáng chế, thì đừng có tùy tiện tìm người bàn chuyện đầu tư hợp tác cho giai đoạn sau vội. <cười> Reepard cũng rất đồng ý với điều này. Hai phát minh trước đó của anh ta là bị người khác lừa với nguyện nhân tương tự. Trước khi lấy được bảng sáng chế độc quyền, bị người đầu tư tiềm ẩn tiếp xúc và tìm hiểu rõ sản phẩm, Thế là anh ta đã bị đối phương đá bay, nhìn đối phương thu mua nhân viên công tác rồi giành lấy được bằng sáng chế độc quyền. Sau khi rời khỏi nhà của Ripard, lên đến ngôi nhà âm trầm u ám ở quận Houston của Isinger Stanson vào thời gian đã hẹn trước. Hôm nay là ngày nhận tiền thưởng của án giết người liên hoàn. lên đi qua phòng khách tiến vào căn phòng sinh hoạt ngày thường lúc trước, hắn thấy hai vị thám tử khá quen thuộc là Castlana và Stewart. Ben ngồi xuống hai vị này. Sherlock, anh nghĩ lần này chúng ta sẽ nhận được bao nhiêu tiền thưởng đây? Chắc sẽ không ít hơn thủ lao bảo vệ cho non đâu nhỉ? À tất nhiên, công việc của tôi thì không nhiều. khoản nhận được chắc chắn là có hạn. Rousseau đại đế từng nói, cây cấy chừng nào thì thu hoạch chừng ấy. stewart nắm chặt tay ở dưới cây cầm đầy dâu. Lên đoán với vẻ đầy hứng thú. Nhiều nhất thì có thể mấy trăm bảng, ít thì cũng không dưới mười bảng đâu. Mà tôi là người được phần nhiều đó nha. Nếu như Isengard Stinson thật sự uy tín như những lời mà ông ta đã nói. Lên thản nhiên bổ sung thêm một câu. Lúc này Isengard tóc mài hòa dâm khuôn mặt gầy gò đến mức là đường nét rõ ràng, mặc áo sơ mi trắng và gilet nâu, cầm tổ thuốc mang tính biểu tượng, tiến vào trong căn phòng sinh hoạt chung, có lò sưởi âm tưởng đang đốt. Ông ta ngồi trên chiếc ghế bành của mình, mỉm cười nói Thưa các quý cô và các quý ông Tôi vừa trở về từ cuộc cảnh sát của Bách Lung họ ghi nhận sự đóng góp của chúng ta cho rằng chúng ta đã có sự giúp đỡ cực kỳ quan trọng để họ hỗ trợ phá được án này. Tuy chúng ta không có tham gia vào cuộc truy bắt sau đó nhưng chúng ta vẫn có thể nhận được một nửa số tiền thưởng. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ chia nhau một ngàn bảng tiền mặt. Ở Bách Lung này thì đây là một khoản thưởng khá nhiều đa bằng với khoản tiền của một thám tử không ăn không uống ngủ ở đầu đường khoang bốn năm năm mới tích góp được. Bầu không khí trong phòng sinh hoạt trùng lập tức trở nên thoải mái hơn. Mọi người đều đầy chờ mong với khoản tiền thưởng của mình. Ngay cả lên cũng không ngoại lệ. Hắn đang đoán xem là Isengard sẽ chia cho mình bao nhiêu. Ít nhất cũng phải trên trăm bảng chứ nhỉ. Hắn lặng lẽ thì thầm một câu. Isengard hút một hơi thuốc, hơi nheo mắt lại, nói với vẻ hài lòng. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi. Tôi sẽ phân chia luôn bây giờ. Đóng góp lớn nhất lần này là của anh thám tử Sherlock Moriarty." Anh ấy đã cung cấp cho chúng ta vài ý tưởng và suy nghĩ, khiến chúng ta tìm được manh mối đi theo đúng đường. Anh ấy là một chuyên gia suy luận, đúng như danh hiệu của mình. Điều này thì cô Castuana có thể làm chứng, chỗ này của tôi còn giữ lại mấy bức thư do thám tử Moriarty viết. Người nào có nghi ngờ chất vấn gì thì có thể đọc nó thử xem. Rất công bằng đó, thế mà không tự nhận bản thân ông ta là người có cống hiến nhiều nhất. nên phải thay đổi cách nhìn hoàn toàn với vị đại thám tử này. Chẳng trách ông ta lại rất có quyền uy ở trong giới thám tử. Thấy không có ai dị nghị gì, Isengard khẽ gật đầu mà nói. Tôi tuyên bố tiền thưởng của thám tử Sherlock Moriarty là 300 bảng. thoáng tái các thám tử trong phòng sinh hoạt chung đều trâu đầu ghé tay, si sao ban tán. Họ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía lên, dường như cuối cùng đã tán đồng vì thám tử ưu tú được ông Stanton khen ngợi là chuyên gia suy luận này. Ông ta đúng là một người hào phóng, công bằng lên há miệng, nhưng cuối cùng cũng không nói ra được mấy câu khiêm tốn. Vị trí thứ hai trong phần tiền thưởng này là Isengard và Kaslana, Mỗi người sẽ lấy 160 bảng. Các thám tử khác thì dựa vào sự đóng góp của mình để chia 380 bảng còn lại. Trong đó thấp nhất cũng là 15 bảng. Nó tương đương với khoản thu nhập 3-4 tuần của họ. Đây là chỗ tốt của việc tiền thưởng cao trong mấy vụ án lớn mang lại. Seawood nhận tới T40 bảng nên rất hài lòng bởi vì anh ta cảm thấy là mình chỉ đi theo dõi có hai ngày mà đối tượng theo dõi lại còn không phải là kẻ tình nghi và bị bắt sau này tất nhiên trong bốn mươi bảng của anh ta còn phải trả một phần cho người liên lạc và các trợ thủ đã tham gia toàn bộ bọn họ đều được bồi dưỡng cả chia xong tiền thưởng Tiêu út chợt nhớ tới một việc vừa móc ra một tờ giấy từ trong túi quần vừa nói với glenn Sherlock, lốc gần đây tôi nhận một nhiệm vụ tìm người được trả thù lao rất cao anh dùng tài nguyên của mình cho tôi vài lời khuyên nha, nếu có thể tìm được tôi sẽ không quên phần của anh được, không có vấn đề gì Len trả lời với vẻ không để ý lắm Tiêu liền liền đưa mảnh giấy trong tay qua, chính là người này đã mất tích gần 2 tuần vì bản thân gã có liên quan đến là tội mất kiểm soát bản thân hoặc là tội gì đó khác mà người ủy thác không hy vọng chúng ta đi tìm cảnh sát trợ giúp Len gã gật đầu mở tờ giấy ra thấy một bức ảnh đen trắng được photo lại Đó là một người đàn ông với mái tóc chảy ngược hất ra sau lưng, trong vẻ đứng đắn lại kèm theo một chút phóng khoáng. Anh ta khoảng chừng 27-28, tướng mạo thuộc về các loại anh Tuấn nhò nhã, nhưng giữa hai chân mày lại có sự kiều ngạo không thể nào che giấu được. Sống mũi cao, thẳng, môi khá mỏng. À đúng rồi, anh ta tên là... Stewart cố gắng nhớ lại. Em Linh White. Em Linh White? Lên chợt quay đầu nhìn về phía Stewart. sau đây không phải là tên của gã ma cà rồng bị cha sứ Olowski giam giữ ở dưới tầng hầm hay sao? Trong dinh thự của công tước Negan, Audrey được mời đến để tham dự tiệc trả chiều đang thấy buồn chán khi nghe mẹ của mình và phu nhân công tước Tara đang tán gẫu về chuyện giữa các quý tộc với nhau. Ánh mắt của cô lướt qua cái giá bánh ba tầng đẹp đẽ, lướt qua mấy cái món như là bánh kem, bánh muffin, vân vân. Cô cảm thấy mình gần đây. Cô hơi phóng túng cho dục vọng ăn uống, thế cho nên cô chỉ nhẹ nhàng nâng tách nhấp một ngụm hồng trà. Một lúc sau cô tỏ ý xin lỗi đứng dậy, cùng với hậu gái đi vào phòng rửa tay. Vừa từ bên trong bước ra, cô liền trông thấy một người phụ nữ trung niên có dáng vẻ cao gầy, lông mày dài nhỏ, ăn diện theo kiểu đoan trang. Đây là em gái của phu nhân công tước Tara, vợ của một vị tử tước cha chuyển con nối, phu nhân Nogma. Chào hỏi nhau xong, Nogma nhìn Audrey khẽ cười nói. Nghe nói thiếu nước xinh đẹp của chúng ta, rất hứng thú với thần bí học phải không? Nhắc đến thần bí học, chẳng lẽ là người của hội tâm lý luyện kim cử tới để thăm dò mình sao? Audrey lập tức chuyển sang trạng thái người độc tâm, ngượng ngùng cúi đầu trả lời. Vâng ạ. Nghe được đáp án khẳng định của Audrey, phụ nhân Nogma lập tức cười một tiếng. Đúng là một đứa trẻ thành thật. Vừa lúc ta có quen biết vài chuyên gia thần bí học rất uyên bác, cháu cô hứng thú muốn trò chuyện với họ không? vâng ạ đây chính là nguyện vọng của cháu ca ngợi nữ thần Audrey tỏ vẻ ngạc nhiên rồi vẽ mặt trăng đỏ rực trước ngực phu nhân ma mặt mày mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu nói ngày mai cùng nhau đi thưởng thức trà chiều nha được ạ trong ánh mắt hưng phấn của Audrey mang theo vài phần hồn nhiên đợi đến lúc chào tạm biệt phu nhân Nokma lúc đi về phía phòng khách thì nụ cười của cô dần lắng lại khí chất điểm tĩnh thản nhiên những thay đổi từ mấy chi tiết như là ngôn ngữ cơ thể Màu sắc cảm xúc hay tâm trí thể hiện ra bên ngoài đều nói rõ là bà ta không có ác ý nhưng khá là căng thẳng. Xem ra, phu nhân Nogma rất có thể là thành viên của hội tâm lý luyện kim. Phải rồi, bà ta vừa rồi luôn quan sát biểu cảm và động tác của mình nhưng lại không thể nào điều chỉnh và che giấu cảm xúc của bản thân. Có lẽ bà ấy giống với Sushi cũng chỉ là một khán giả thôi. Đáng tiếc là bà ấy không biết được rằng trước mặt mình lại là một người độc tâm. Audrey nửa thấp thỏm, nửa tự hào suy nghĩ, nhịn không được khiến hai chân sen kẽ tiến nhau về phía trước, đi theo một đường thẳng khá là tao nhã. Trong tòa nhà của Isengard Stanson ở quận Houston, lên mất máy môi vài lần nhưng cuối cùng vẫn không hỏi Stewart, người ủy thác là ai, bộ dáng như thế nào. Hắn quyết định cố gắng không vào sen vào chuyện của em Lin White. Tuy nghe lời kể của đối phương, gã là một tên ma cà rồng tuân thủ luật pháp nhưng đó chỉ giới hạn trong lời kẻ của đối phương. Nửa đời trước của gã còn quá nhiều khoảng trống chưa xác định, nên không thể xác nhận được gã có thực sự làm hại, người vô tội bao giờ chưa. Từ đó mán thiếu ly động lực đi tìm cha xứ Olowski để giải cứu đối phương. Ông ta là một vị kỵ sĩ bình minh không hề bị suy yếu, am hiểu chiến đấu và còn có vật phẩm thần kỳ phụ trợ. Với cả điều này, dễ khiến hắn bại lộ thân phận chân thật trước mặt của cha xứ Olowski và cả em Linh White nữa hy vọng gã có thể mau chóng được vị cha xứ giỏi đánh nhau đó chấp nhận mán án tù lên lặng lẽ điểm bốn cái trên ngực theo chỗ kim đồng hồ thay cho em linh mà cầu nguyện Khi chắc tiền thưởng xong các vị thám tử lần lượt cáo biệt lên thì nhận cái ngộ cao nhất được đích thân đại thám tử isengard đưa ra tận cửa isengard cầm tổ thuốc hò nhạ hai tiếng mà nói vụ án giết người hàng loạt vẫn còn có một số điểm đáng ngờ chưa được điều tra rõ Có lẽ đằng sau hung thủ còn ẩn giấu một tên hung ác hơn. Anh gần đây phải thật cẩn thận. Đừng có không kiêng dè gì mà tuyên dương là bản thân có tiêu dụng quan trọng trong vụ này. Chàm giả đám người phi phàm chính thức cũng hoài nghi con chó ác ma khổng lồ đó có chủ nhân. Lên trịnh giọng trả lời, tôi biết, tôi cũng có suy đoán về phương diện này. Ông Stanson, ông cũng phải cẩn thận. Ông là người triệu tập mọi người, là người hợp tác với bên phía cảnh sát chính. Isengard nhiết tẩu thuốc vào trong miệng rồi lại lấy ra mà nói "Shellock, tôi gọi anh là Shellock nha. Anh có thể yên tâm. Tuy tôi không còn trẻ nữa, nhưng tôi vẫn là một chuyên gia cận chiến xuất sắc. Một tay bắn súng ưu tú đã hình thành được tính cảnh giác theo bản năng. Hơn nữa, ông ta rất có khả năng lớn là một người phi phạm danh sách không hề thấp. Cũng không biết là ông ta thuộc đường tắt nào. Lên thoáng suy nghĩ rồi nói. Ông Stanson Hình như ông không phải là người bản địa bách lung nhỉ. Giọng nói của ông giống với bên quận Sinverat hơn. Đúng vậy. Cũng không giống như khẩu âm bờ đông của gian hải giống như anh. Ysengard thản nhiên thừa nhận. Hai vị thám tử lập tức nhìn nhau mỉm cười, đều thừa nhận khả năng quan sát sự vật trong yên lặng của đối phương. Trước lúc gần tối thì Klein đã trở về số 15 của phố Min. Chà, hiện tại mình đã có 1.224 bảng tiền mặt cộng thêm năm đồng tiền vàng và một chút tiền lẻ. So với lúc vừa tới Bách Lung thì đúng là dư giả hơn nhiều. Có điều vật liệu phi phạm danh sách 6, một thứ ít nhất cũng phải 1.500 bảng, có đôi khi bởi vì khan hiếm, bởi vì ít xuất hiện, thậm chí tăng giá gấp đôi. Mà người phi phạm đặt được các vật phẩm đó thì danh sách cũng không quá thấp, không thể nào đoán sai giá trị của chúng để rồi bán với giá rẻ được, cho nên không có khả năng kiếm được món hời. Tuy rằng quý cô công tượng, Tống lưng kia cực kỳ khao khát, phối phương ma dược đường tắt của hắc hoàng đế, nhưng trùng quy cũng phải suy si xét đến tốc độ tiến cấp của cô ta. Lúc mà cô ta còn đang ở danh sách 9 thì không thể nào có khả năng tiêu phí một số tiền lớn để đặt mua phối phương danh sách 6 được, trừ phi là nhà cô ta có quặng mò hoặc mở ngân hàng, ờ, cũng không thể chỉ cạo lông có mỗi một con kiều tru phi la nha co ta co quang mo hoac mo ngan hang o cung khong the chi cao long co moi mot con cuu đuoc Trong lúc đang suy nghĩ, Len cũng không vội vã chuẩn bị bữa tối mà trở lại phòng ngủ kéo giảm cửa lên màn xương xám. Hắn vừa rồi có một ý tưởng cần phải nghiệm chứng xem sau. Ngồi vào vị trí cả khờ, hắn vươn tay cầm chìa khóa vạn năng màu vàng, có hình dáng và kết cấu với phong cách cổ xưa. Dựa theo quyền bút ký của con cho gia tộc Abraham mới lấy được tối hôm qua, hắn đoán đối phương là bởi vì lựa chọn thăng cấp vao lúc trăng tròn cho nên bị mất khống chế ngay lập tức. Cho nên lực khóa vạn năng có năng lực như một lời nguyền khiến người khác bị lạc đường đến một địa phương không tốt ngoại trừ đến từ đặc tính phi phàm có ẩn chứa oán niệm và sự không cam lòng còn sót lại ra còn có xác suất rất lớn là nó chịu ô uế từ lời thì thầm của ngài cửa vậy thì vào lúc trong tròn nó sẽ có biến hóa thế nào lên lẩm bẩm một câu hắn biến ra giấy bút viết câu bói đang nghĩ sẵn biểu hiện của nó vào lúc trong tròn một tay cầm trăng giấy một tay cầm chìa khóa vạn năng lên dựa vào lưng ghế tự giễu cởi nói lại sắp tìm đường chết rồi Có điều lần này chắc là không có nguy hiểm gì quá lớn. Mr. Doe đã rời xa thế giới hiện thực, lạc lối sâu trong bóng tối, với cả mình còn có mảnh xương sám ngăn cách cơ mà. Với tình huống này thì mức độ nguy hiểm của việc xem bói không khác gì mấy khi là xem bói trực tiếp. Plain với kinh nghiệm phong phú khép hở hai mắt, con co man xuong xam màu không ngừng đọc, biểu hiện của nó vào lúc trăng tròn. Đọc xong bảy lần, len liền rơi vào cảnh lên lien roi vao canh tuong trong mơ. Ở trong đất trời hư ảo, rời rạc, xám xịt hắn lần nữa thấy căn phòng giết tầng hầm mà vì con chó của gia tộc abraham đã tử vong máu thịt chỗ này sớm đã khô chiếc đồng hồ quả quýt màu bạc khảm kim cương và chìa khóa vạn năng với hình dạng cổ xưa còn chưa bị đánh cắp nó vẫn nằm nguyên trên mặt đất đột nhiên một giọng nói hư ảo trống rỗng bén nhọn quanh quẩn bên tai lên, như có một cây kim nhỏ cắm vào đầu hắn từng chút kéo ra rồi lại từng chút đâm vào như thể muốn lột bỏ hoàn chỉnh cả tấm da đầu cơn đau đớn cực hạn này khiến Cleen thoáng cái tỉnh táo lại ngồi bật người dậy. Hắn trông thấy từng tĩnh mạch màu xanh gồ lên trên mu bàn tay mình, sau đó nhanh chóng bình phục lại. Ờ, nhẹ nhõm hơn so với lúc nhìn mèn lén mặt trời vĩnh hẳng, nghe trộm tiếng gào thét của chúa sáng thế chân thật. lên đổi, tư thế, từ đè thành gõ, thản nhiên suy nghĩ. Tất nhiên nếu là ở bên ngoài, hắn tin rằng phản ứng của mình tuyệt đối không chỉ có vậy nếu tiểu thư nhà thuật trước giờ đều phải nghe thấy tiếng cầu cứu như thế này thì cô ta đã sớm mất khống chế rồi xem ra là bởi vì chìa khóa vạn năng có quan hệ với nguồn gốc sinh ra lời nguyền cho nên khiến giọng nói càng trở nên rõ ràng hơn nhưng mà cũng không đúng cha xứ olowski hẳn đã cầm chìa khóa vạn năng trải qua đêm trong máu nhưng ông ta rõ ràng không bị ảnh hưởng gì có lẽ là lúc đó ông ta đã để chìa khóa vạn năng trong phòng ngủ còn bản thân thì ở ngoài sảnh nhà thờ để sám hối à Chỉ có tiếp xúc với chìa khóa vạn năng thì mới nghe thấy tiếng kêu cứu vào lúc trăng tròn sau. Ồ, trước khi trở thành danh sách cao mình cũng không dám nghe nó ở trong thế giới hiện thực. Vừa rồi hình như là từ cầu xin giúp đỡ ở trong tiếng hề mết cổ. Linh nghiêm túc nhớ lại vài lần xác nhận khả năng nghe của mình. Với điều này hắn chỉ có thể co giật khóa miệng không đo o trong tieng he co len nghiem tuc nho lai nền han chi co the co giat khoe mieng khong biet nen khoc hay cười. Đây chính là tiếng kêu cứu cứu mạng mà lại đoạt mạng theo đúng nghĩa đen. Tiếc thật. Nếu có thể để cho đám người học phái Hoa Hồng nghe được tiếng cầu cứu của ngài cửa vào đêm trăng tròn, đám người có tính cách vốn đã trở nên cay nghiệt và vặn vẹo đó chắc chắn là sẽ bạo thể luôn. Sau khi cẩn thận suy nghĩ xem có biện pháp nào để gián tiếp đạt được mục đích này hay không, thì khên trở về thế giới hiện thực, dựa theo kế hoạch đã định hưởng dụng bữa tối, sau đó thay quần áo mà ra ngoài. Ăn đổi xe hai lần, đến bên ngoài quán rượu Người Dũng Cảm, chỉ đi dạo một vòng, chẳng gọi rượu uống đã rời đi. Trong lúc đó hắn còn phát hiện ra là caspa đã trở về. Đi qua một con đường, lên bước lên một chiếc xe thuê đặc biệt. Bà đối phương lái tới quận Râu Gút. Ngựa vừa cất bước thì trước mặt hắn phát họa ra một bóng dáng hư ảo. Chính là tiểu thư Sharon mặc váy dài kiểu hoàng gia màu đen. Anh chuẩn bị xong rồi chứ? Sharon hỏi với giọng lành lạnh. Chiếc mũ mềm xinh xắn màu đen trên đầu cô vẫn luôn ép chặt cái mái tóc màu vàng nhạt, lại phối thêm với gương mặt tái nhợt và ngũ quan tinh xào tạo nên một cảm giác đẹp đẽ nhưng lại giống như một con rối vậy. Lên thản nhiên trả lời, vẫn chưa, tôi còn đang chờ một vật phẩm nữa. Con người màu xanh thẫm của Sauron không chút gợn sóng mà nói, tôi có chuẩn bị vật phẩm thần kỳ, cho nên mới cua saron khong chut nhiệm vụ làm vệ sĩ ba ngày một ngàn bảng sau. hồi đó nhìn chúng vật phẩm nhưng không đủ tiền à? Lên chợt hiểu ra, mỉm cười nói, đừng gấp, chúng ta chuẩn bị càng đầy đủ càng nắm chắc thắng lợi hơn. Với lại, vật phẩm thần kỳ thuộc tính, lĩnh vực mặt trời bình thường, mình cũng có thể sử dụng được, vừa vặn bù đắp cho nhược điểm của mình. Len thầm bổ sung thêm một câu ở trong lòng. Thấy Sharon không lên tiếng nữa, hắn liền chủ động nói, tôi hôm nay đến đây là muốn nhờ hai người phối hợp làm một thí nghiệm. Dì, Sharon hỏi một cách ngắn gọn, Len dùng vẻ mặt đứng đắn nghiêm túc và đáng tin cậy mà nói, theo như lời miêu tả của Maric, tôi cho rằng biểu hiện nguyên rùa của hai nguoi phoi hop lam mot thi nghiem gì sharon hoi mot cach ngan gon len dung sẽ khác nhau. Vào đêm trăng tròn, anh ta là phải kìm nén dục vọng khát máu và giết chóc điên cuồng mới đau đớn đến mất khả năng chiến đấu. Mà cô thì vì không thể hút lấy linh hồn con người cho nên rơi vào trạng thái suy yếu. Có phải như vậy không? Taron yên lặng lắng nghe rồi nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Vấn đề của cô thì tôi tạm thời không có cách nào. Nhưng về phía Maric tôi cho rằng có khả năng tạm thời áp chế được. Ví dụ như dùng một loại thuốc nào đó khiến anh ta rơi vào trạng thái cảm xúc phẳng lặng Nếu như vậy thì trong thời gian ngắn anh ta sẽ không bị đau đớn, có thể toàn lực để chiến đấu. Liên đưa ra ý tưởng của mình. Sharon lắc đầu, không được. Mấy loại thuốc này đã không còn tác dụng với anh ấy. Đã, nói cách khác là đã từng có tác dụng sau. Liên suy tư, sau đó lại truy hỏi. Vì sao? Trước kia anh ta tiềm quá nhiều, đổi một chủng loại khác cũng chỉ có thể có hiệu quả trong 3-4 lần đầu. Bọn tôi đã không tìm được chủng loại nào mới nữa. Sharon nói tới đó đột nhiên trầm mặc. Như thể nhớ ra điều gì đó. Nghe được lời của cô nàng, Glenn lập tức mỉm cười. Tôi có một loại thuốc an thần chủng loại khác, đến từ tên thầy thuốc kia. Thế không nói loại thuốc an thần này không có hiệu quả, hắn đan tay lại với nhau mà nói tiếp. Tôi đưa trước cho cô một ống, bà Merrick vào đêm trăng tròn dùng thử xem sao, đêm mai chính là trăng tròn. Nếu có hiệu quả, thì trước lúc chiến đấu để cho ông ta chơi một lần hai ống, thậm chí ba luôn. Về phần sau này có sinh ra tính kháng thuốc hay không Thì đó không phải là vấn đề Lúc này cần phải lo lắng Glenn bình tĩnh, thâm nghĩ ở trong lòng như vậy Sharon nhận lấy ống nghiệm thủy tinh chứa thuốc an thần Nhìn chất lỏng gần như tinh khiết bên trong Khẽ gật đầu, được Quả nhiên là một người không thích nhiều lời Glenn mỉm cười nói Tiểu thư Sharon Cô có thể nói cho tôi biết mấy địa điểm chiến đấu dự định của hai người được không Trong mấy ngày này tôi muốn làm quen với hoàn cảnh trước Đến lúc đó cho dù hai người có chọn chiến đấu ở đâu, thì tôi cũng có thể chuẩn bị cho đầy đủ. Bởi vì quyền lựa chọn địa điểm chiến đấu cuối cùng sẽ nằm trong tay bọn họ, cho nên họ không cần lo lắng là mình sẽ báo cho tổ chức chính phủ hoặc là người phi phạm khác muốn chơi trò đen ăn đen. Tất nhiên, nếu nó không tin tưởng nhau được, thì có thể công chứng thêm lần nữa, lên bình tĩnh thì thầm. Đôi mắt xanh thẳm của Sharon nhìn hắn chừng vài giây, sau đó mở miệng cả về chuẩn bị một tấm bản đồ bách lung bay ra bản trà. Ồ, hy vọng lần này hợp tác không những thuận lợi mà còn vui vẻ nữa. Lên theo thói quen vươn tay ra phía trước muốn bắt tay đối phương. Sharon cúi đầu liếc nhìn một cái bóng dáng dần, hư ảo sau đó biến mất trong không khí. Lên thuận thế nâng tay phải lên sờ sang lại mái tóc màu đen cười gượng một tiếng. Hắn vừa rồi hỏi địa điểm chiến đấu dự định không chỉ vì là muốn chuẩn bị cho nhiệm vụ mà còn đề phòng Sharon và Maric nữa tuy lý niệm của đối phương là kìm nén và tiết chế dục vọng chắc sẽ không phải qua cầu rút ván nhưng mà clan không thể xác nhận được trên người oan hồn steve sắc sống jason và người sói tira có tồn tại đồ vật nào đó mà bọn họ cực kỳ khát vọng hay không lỡ như thực sự xuất hiện bảo vật khiến cho người phi phạm nào cũng phải nổi lòng tham phải đối mặt với hai dị chủng clan thực sự không dám cam đoan là bọn họ có thể khống chế được chính bản thân mình cho nên hắn nhất định phải tìm hiểu rõ hoàn cảnh trước chuẩn bị đường bỏ chạy khi mà đối phương lựa chọn giết người giết khẩu. Cũng không phải nói là Glenn không có diệt người đã từng cung khong phai noi la glenn khong co tin tuong Sharon nguoi đa tung cung trai qua hoạn nạn với mình, mà đây chính là thưởng thức cơ bản nhất để tự bảo vệ bản thân. Lòng hại người thì có thể không có, nhưng tâm đề phòng người khác thì nhất định phải có. Glenn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dùng tiếng chung mà tan thở một câu. Từng ngọn đèn đường khí ga không ngừng lao đi vùn vụt, đường phố trở nên rộng rãi và sạch sẽ. Hắn mất hơn nửa tiếng tốn ba so tiền xe rút cuộc trở về phố Mink. Giờ này ngồi xe ngựa đắt thật lên ngẩng đầu ngắm bầu trời gần như đen kịt và bóng trong lờ mờ xuyên thấu tầng mây. Hắn đi về phía trước một đoạn chợt phát hiện nhà của luật sư Dugan không có ánh đèn một màu tối đen như mực. Lên móc cái đồng hồ quả khuyết mạ vàng nhìn thoáng qua quyet ma nhẹ một tiếng rẽ vào cửa của nhà Dugan dùng chìa khóa anh ta đưa để mở cửa mà lúc này con mèo đen Brody, đang yên lặng ngồi xổm sau cửa dùng đôi mắt to tròn xanh biếc nhìn người tới trong nhà tối tăm không một tiếng động trông khá là cô đơn chống trải lên ngồi xổm xuống định sờ đầu brody nhưng nó nhanh chóng nhảy lùi về phía sau vẻ mặt ghét bỏ hất tay hắn ra hắn lắc đầu bật cười đứng dậy vặn nắp văn thắp sáng đèn ký ga dựa theo miêu tả của luật sư Dugan, đến trước tủ đứng để tìm nguyên liệu nấu ăn đã được chuẩn bị trước tiếp theo hắn tiến vào phòng bếp châm lửa nấu nước chuẩn bị làm cho Brody món thịt ức gà luộc mà nó yêu thích. Con mèo đen không theo vào, à đi theo vào, nhanh nhẹn nhảy lên bồn rửa, ngồi sởm bên cạnh, không kêu không quậy, chỉ nhìn lên bận rộn. lên cũng liếc mắt nhìn nó, vừa thầm nghĩ trong đầu, lát nữa làm sao để xé thịt ức gà, vừa nói chuyện phiếm với con mèo đen. Chắc là may nhất rất nhớ bà Doris nhỉ. Có phải là rất lo lắng cho tình trạng của bái không? Luật sư du gần hôm nay không về nhà, Một con mèo đen như mày rất cô đơn, rất buồn bã phải không? Cảm giác như là không có chỗ để về, cảm thấy rất mệt mỏi, hoài hoài. Càng nói thì giọng của lên càng nhỏ đi, chậm rãi trở nên im lặng. Con mèo đen vẫn ngồi sổ ở đó yên tĩnh nhìn hắn, không quấy phá, cũng chẳng kêu. Ở trong nhà của phu nhân Nogma, Ori tham gia tiệc trả chiều đúng như lời hẹn. Bọn họ chính là các chuyên gia thần bí học mà ta nói lúc trước. Phu nhân Nogma nhiệt tình giới thiệu các vị khách mời tôn quý vì này là ông hubert a luca ông ta là một nhà tâm lý học đồng thời cũng là một nhà thiết kế châu báu tài hoa xuất chúng vì này là tiểu thư Island oridleka cô ấy là bác sĩ về phương diện tinh thần cũng chính là bác sĩ tâm lý mà chúng ta thường nói hubert a luca là một người đàn ông khoảng 40, mươi hình như có huyết thống của đại lục nam da hơi ngâm đen ông ta có đôi mắt màu xanh nâu đường nét ngũ quan không quá xuất chúng mang lại một cảm giác lội nhiễm mà ít nói Còn Ilan, Oris Leica là một quý cô có khuôn mặt baby rõ ràng đã là bác sĩ tâm lý nhưng nhìn chỉ giống như một thiếu nữ còn đang đi học tại một trường công hoặc là trường văn pháp Cô ta có một mái tóc đen nhánh dài tới tận thắt lưng và một đôi mắt màu lam trông như hổ nước Vóc dáng thì thấp hơn Ori chừng khoảng 3-4 cm Ori chào hỏi với đối phương vài câu rồi ngồi xuống nhạy cảm phát hiện ra Aluka và Island đang quan sát chính mình Cô không hề vận dụng năng lực của người độc tâm chỉ giả bộ như không biết gì cả Cô chủ động nhắc đến các chủ đề thuộc về lĩnh vực thần bí học, đồng thời luôn chú ý xem cảm xúc của mình có phù hợp với tình huống hay không Không thể để cho bọn họ phát hiện ra mình đã là người phi phạm đã dùng ma dược khán giả và người độc tâm được Ori cực kỳ rõ ràng chính mình hôm nay nên đóng vai gì Các về Aluka trầm mặc Island thuộc về kiểu khéo nói chuyện, cho chuyện mấy câu cô ta đã hỏi. Cô biết tròn năm và tròn tháng chứ? <cười> Không, tôi chưa từng nghe về chúng. Audrey cẩn thận dùng những kiến thức biết được ở trong hội những kẻ yêu thích thần bí học để mà trả lời. Nhưng mà trên thực tế thì mình đã từ chỗ anh người treo ngược biết được cái gì gọi là tròn năm, cái gì là tròn tháng. Cô mỉm cười bổ sung một câu trong lòng. Tròn năm là chỉ số năm cần thiết để tinh cầu của chúng ta đang sống tự mình quay quanh quỹ đạo một vòng tổng cộng là 2.592 năm ở trong lĩnh vực thần bí học nó được cho rằng là một vòng tuần hoàn hoàn chỉnh từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc mà tròn tháng thì là chỉ số năm khi nó quay qua trong 12 tròn sao mỗi một lần tròn tháng thì sẽ mất 216 năm khi tròn tháng luân chuyển tài nạn đáng sợ sẽ ráng xuống giờ theo cách tính toán này thì chúng ta Cách lần tròn thắng, hiện tại kết thúc đã chẳng còn mấy năm nữa. Eastland chậm rãi nói, khiến bầu không khí, luôn ở trong trạng thái hài hòa. Audrey che giấu sự thực bản thân thật ra hiểu biết khá nhiều, thỉnh thoảng cũng dùng rộng điệu tò mò, hỏi về mấy vấn đề sai lầm. Cứ như vậy, thời gian trà chiều tốt đẹp nhanh chóng trôi qua. Aluka cùng với Eastland đồng thời đứng dậy trả tạm biệt, rơi khỏi nhà của phu nhân Lockma. Điều này khiến Audrey cảm thấy thất vọng. Cô còn tưởng rằng đối phương sau cùng sẽ ám chỉ gì đó liên quan đến hội tâm lý luyện kim nhưng kết quả họ lại chẳng nói gì. Ờ, là một tổ chức bí ẩn không thể lộ ránh sáng việc đánh giá thành viên dự bị không thể đơn giản và trực tiếp như vậy được chàm già ít nhất còn phải tiếp xúc thêm vài lần nữa đồng thời âm thầm quan sát sau đó bọn họ mới quyết định có nên tiết lộ thông tin cho mình rồi kéo mình ra nhập hội hay không vậy cũng tốt vừa lúc mình có thể báo trước cho ngài kẻ khờ Audrey nhanh chóng làm rõ nguyên nhân. Cô nàng nói lời chào tạm biệt, mà sau khi phụ nhân Locke mà tiễn cô đến cửa, thì mỉm cười nói, Audrey, ta thấy cháu cũng rất hứng thú với mấy chuyện liên quan tâm lý học đúng không? Vì sao cháu không thử suy xét, thử làm một vị bác sĩ tâm lý trước khi kết hôn? Phụ nhân và bá Tước ho đều là tín đồ của nữ thần, chắc là sẽ ủng hộ cháu làm công việc này. Trong giới quý tộc, nếu như không gặp phải những tình huống đặc thù, như là khủng hoảng tài chính muốn tiến tới hồn nhân sẽ cần một khoảng thời gian dài nhất định phải trải qua tính toán và lựa chọn nghiêm ngặt thì bọn họ mới quyết định được bởi vì đây không chỉ là chuyện của người trẻ tuổi mà nó còn liên quan đến lợi ích và liên minh giữa hai gia tộc cho nên dù phái nữ quý tộc qua 18 tuổi có thể được vương hậu dẫn dắt chính thức gia nhập vào các buổi xã giao tuyên bố bản thân đã trưởng thành có thể suy xét đến chuyện hồn nhân nhưng mà dựa theo thống kê Thường thì sau 26 tuổi, bọn họ mới xây dựng một gia đình riêng. Bên Nam cũng là như vậy. Phái Nam quý tộc sẽ gia nhập vào quân đội, gia nhập vào chính trị cho nên tuổi kết hôn lần đầu thường thường vào khoảng 25. Nói cách khác là sau khi Audrey trưởng thành, cô còn có khoảng thời gian 8 năm để làm điều mà mình thích. Mà giáo hội nữ thần đêm tối vẫn luôn khuyến khích các nữ tín đồ của mình ra ngoài làm việc, theo đuổi một ngành nghề nào đó. Trong giới quý tộc có không ít các tiểu thư, các quý cô, vì vậy mà trở thành những nhà bình luận văn học nhà âm nhạc rồi nghệ sĩ dương cầm họa sĩ vân vân và mây mây đây là đang thăm dò sau ari cười khẽ mà trả lời vậy thì cháu cần phải đọc thêm thật nhiều sách vở nữa thực ra thì cô vẫn luôn cho rằng người có hội tâm lý luyện kim mà làm bác sĩ tâm lý hoặc là chuyên gia tư vấn tâm lý thì không được an toàn cho lắm bởi vì cấp cao của các tổ chức kẻ gác đêm kẻ trừng phạt hẳn cũng sẽ biết được phương pháp đóng vai chắc chắn sẽ chú ý hơn tới quần thể này. Cô nhân ma hình như khá hài lòng với câu trả lời của cô, bà ta gật đầu mỉm cười. Aislinn cùng Aluka đều là các giáo sư rất giỏi. Vâng, có lẽ cháu nên suy xét đến việc mời tiểu thư Aislinn làm giáo sư dạy kèm tại nhà, môn tâm lý học cho cháu. Audrey ngoan ngoãn gật đầu. Sáng sớm chủ nhật, sau khi rời giường thịt lên phát hiện bàn đồ bách lung trên bàn trà phòng khách đã được quanh tròn mấy chỗ, mà chúng cũng cách nhau không quá xa. thôi cho nên hắn dựa theo lời gợi ý, mất một buổi sáng, cẩn thận làm quen với hoàn cảnh xung quanh, thăm dò rõ ràng cụ thể, xem đâu là kiến trúc, giao đường gần nhất ở đâu. Buổi chiều hắn lại trở nên nhàn rỗi, nên đến câu lạc bộ crack một chuyến, chuẩn bị luyện tập bắn súng và năng lực phi phạm. Hắn vừa tiến vào đại sảnh đã thấy bác sĩ ngoại khoa, Island Creed chống gậy chậm rãi đi ra từ trong sảnh ăn buffet. Sau khi chào hỏi nhau xong hắn quan tâm hỏi Alan, gần đây thế nào rồi? Thời vận có trở nên tốt hơn chưa? Trên khuôn mặt trời sinh lãnh đạm của Alan lộ ra nụ cười từ tận đáy lòng ít nhất thì không còn xui xẻo như trước nữa Tôi dựa theo lời khuyên của anh đi tới giáo đường nói chuyện cho một giám mục nghe Ông ấy bảo tôi trực tiếp đi vào phòng xưng tội để cầu khẩn nữ thần Trong lúc khẩn cầu vậy mà tôi ngủ tiếp đi nhưng tôi dường như cảm giác được nữ thần đã ban phúc cho tôi trạng thái yên bình. Từ đó về sau, thời vận của tôi trở lại bình thường rồi. Cà ngợi nữ thần, anh ta vẽ một mặt trăng đỏ trước ngực. dựa vào kinh nghiệm của tôi thì chắc là một mộng yểm của danh sách bảy nào đó khiến anh rơi vào giấc mộng. Sau đó kẻ các đêm am hiểu nghi thức sẽ nhanh chóng bố trí tiết đàn, cầu khẩn nữ thần trung hòa đi sự xui xẻo của anh. Lên nhích khóa miệng rồi nói Vậy thì quá tốt rồi. Lúc này Ellen nhìn về phía hắn mà nói Sherlock Tôi vẫn luôn cảm thấy tín ngưỡng của anh với thần hơi nước và máy móc không đủ thành kính. Tại sao lại không thay đổi tín ngưỡng nhỉ? Anh xem, có ví dụ như tôi đây hay là đổi qua tín ngưỡng nữ thần đi? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hy vọng là anh em cảm thấy thú vị. À, chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong bộ chuyện này. Cảm ơn mọi người đã quan tâm.